Cùng với Chíp Chíp đọc Thượng Kinh Ký Sử Chương 9 Chữa Bệnh tại Kinh Thành Một ngày kia có hai người mang nhiều binh lính đi theo đến hỏi tôi Một người là trợ giáo ở Quốc Tử Giám Một người là quan tri phủ cũ huyện Tiên Hưng Hai ông nói rằng Thừa lãnh quan tham tụng tả binh chúng tôi đến mời quý sư Tôi đón vào mọi người cùng ngồi Hai ông nói Quan lớn chúng tôi mắc trọng bệnh đã hơn tháng nay dùng thuốc khắp nơi mà không khỏe. Nay bệnh nguy kịch lắm, xin quý sư niệm tình liên hữu. Viên quan này cùng với anh tôi là quan chấn Lạng Sơn có tình bạn cùng thi đỗ một năm. Chẳng tiếc gì mà đến một phen. Tôi đáp, đại quan cùng với anh tôi có tình nghĩa đồng khoa, tôi đâu dám biếng nhát. Tôi mặc áo lên cáng ra đi. Đến nhà ngoài thì quan tham nghị Hải Dương bước ra đón vào nhà trong cùng ngồi, kể cho nguồn gốc bệnh dây lát xong ông mời tôi vào phòng coi bệnh người ốm nằm trên võng được nâng dậy đặt xuống giường đợi trần bệnh tôi thấy mạch bên tả ba bộ thật yếu ớt mạch bên hiếu như không còn nhưng ba bộ còn vượng chỉ biết đè nhẹ xuống thì mạch tàn mát đè hơn nữa thì không còn thấy gì đến sát gần người ốm thì thấy khí nóng mốc ra sờ vào người thì thấy ấm ấm chân lạnh hơi ợ ra hỏi thì đáp rằng như ngồi trong đám khói dày đặc mắt cay lắm phải nhắm lại Trong ngực nghe nóng lắm và ợ hơi ra, đại tiện táo kết, tiểu tiện đỏ và rít, không nuốt đồ ăn được. Bệnh nhân nói rằng, tôi với bác có tình nghĩa niên gia, bệnh này chỉ còn trong sớm tối. Tôi từ tả nói rằng, đây cũng là bệnh thường, quét không có gì phải lo, xin yên tâm đừng lo nghĩ, trong tuần nhật bệnh sẽ thuyên giảm. Ông ta nghe nói vậy thì mừng lắm, tôi cứu từ xin ra ngoài. Quan tham nghị hỏi nhỏ tôi chứng bệnh ra sao Tôi nói Cái chân âm ở bên trong đã kiệt Dương không tựa vào đâu mà muốn thoát Thế đến nơi rồi Tôi hỏi trước kia chứng bệnh ra sao Quan tham nghị đem quyển ký bạ cho tôi coi Tôi xem xét thấy các vị thuốc đều là thanh hỏa, hóa đàm, trừ thấp Viên quan ấy tuổi cao Hầu thiếp đẩy dãy trước mặt Người già thì chân âm đã hao Lại luyến ái sắc đẹp để cái tinh khí rút giảm Cho nên âm phải kiệt Thuốc chữa đã không biết bồi bổ Trái lại còn làm tiêu bại đi Chẳng nguy sao được Tôi nghĩ mạch còn hỏa hoán Thế là cái vị khí chưa tuyệt Nhưng con bệnh đã bị thuốc làm tổn hại Chứ riêng bệnh cũng không đến nỗi thế Tôi cố gắng sức thì mới nên việc được Tôi nói rằng Cơ nguy đã đến chưa dám đoan chắc Xin bốc một thang Khó dễ sẽ phân định ngay Tôi có điều tâm sự không biết đại quan có ưng cho không Sau đó mới dám bốc thuốc Vị hầu ấy đáp rằng Lão sư có việc bảo cho biết lẽ nào chẳng nghe theo Tôi nói Tôi vì giả yếu không thể vào trầu Nhiều lần làm tờ khải xin cứu từ Mới được tại ngoại Mà phộng thị thuốc thang Nhưng quý quan các nhà có việc tìm đến Thì tôi lấy cớ giả yếu mà chối từ Còn quan lớn đây Thì có tình nghĩa niên nghị với anh tôi Tôi chẳng dám trái lời Chỉ vì thánh thượng không ngày nào là không sai quan đến vấn an ngài Nếu như có hỏi về việc dùng thuốc Xin nói trá ra người khác Mà giấu danh tính cho Quan tham nghị vào nhà trong cáo trình, đại quan sai ông trợ giáo đến trả lời rằng Chỉ mong lão sư hết lòng điều trị, tôi đã điều đình bất tất e ngại Tôi mới chế một tang thuốc tư âm thật lớn, dùng thục địa, ban long, tất cả đến vài ba lạc Bảo đun lửa to rồi đem dùng, tôi từ biệt về nhà Ngày hôm sau trời còn thật sớm đã thấy ông trợ giáo, mặt mày hớn hở nói rằng Thật là thần dược, uống một nước thuốc thì mát như đã uống hai ba nước Các chứng bệnh 10 phần đã giảm đi 3-4 Cả nhà đều hết sức mừng rỡ Quan tôi sai tôi đến xin thuốc Tôi cứ đơn thuốc nọ Thêm nhân sâm mà chế thang bội lên Ngày hôm sau lại cho mời tôi đến Tôi bắt mạch hỏi bệnh nhân Thì 10 phần đỡ đau 7-8 Trong lúc ăn uống viên quan ấy cung phụng Không thiếu thứ gì tận tình siết kẻ Ông cầm tay nói rằng Giận rằng tôi vô duyên Vì bọn thầy thuốc bất tài làm cho khốn đốn suýt nữa toi mạng Giận rằng bác Lạng Sơn từng đến vấn an tôi Lại không cho biết lại có bác ở đây Tôi nói Xin đại quan đừng trách Anh em với nhau càng khó nói Viên quan nói rằng Cất nhắc cha hiền con không hiểm nghi Huống hồ là anh em Tôi nói chỉ vì tị hiềm mà thôi Mọi người đều cả cười Tôi xin phép ra ngoài biên nhân thuốc Tôi thấy hư hỏa còn mạnh Nên tiếp tục dùng thang thuốc bổ hỏa Dẫn hỏa và thuốc vị khí Viên quan đưa tặng vật thật nhiều Tôi tử tạ rồi ra về Từ ngày đó vật thực thời nghi đưa đến làm quà tặng luôn luôn Chẳng cần nói đến Mới được hơn một tuần Bệnh lại tái phát Lại vội vã cho người đến mời tôi Tôi nghe vậy chẳng đoán được việc gì mới dò hỏi Người đến mời nói rằng Đích thị là ngộ phòng Tôi đến bảo vị quan rằng phàm bệnh nặng say rằng thì khí huyết hư nhược Bất cẩn một chút thì bệnh khó mà chữa được Đại quan thân trọng bạn Kim Xin nên vạn lự Vị quan ấy đáp rằng Từ nay một lòng nghe theo lời dạy Chẳng dám cưỡng lại Tôi lại nghiên cứu cho thuốc điều bổ Rồi cáo lui Tôi trở lại nhà thì có một người bảo tôi rằng Ông quan ấy cụ dẫu cố gắng sức điều trị Cũng chẳng được Nếu bệnh có chữa được tạm yên Thì trong thời gian 4-5 ngày Tất có vài ba bệnh âm cứu Ai cũng nói như vậy Tôi cho là bị quan ấy cầm quyền vĩnh trong tay Thì những việc ân oán hẳn lạc có Nhưng không hay biết là những lầm lỗi Đã thành thói quen như vậy Nên tôi chỉ mỉm cười thôi Rồi nửa tháng sau bệnh tái phát như trước Cho người đến mời tôi Tôi hỏi chuyện kỹ lưỡng thì được trả lời Vì ăn cơm nếp mà ra vậy Ông trợ giáo nói riêng với tôi rằng Vì tất lại ăn cơm nếp mà bệnh tái phát Nếu có như vậy Đã chẳng vội vã cầu đến lão sư làm gì Chỉ vì nghe nói bên đông Có thầy thuốc thần diệu Là thử dùng một lần Hoặc nghe nói đằng Tây có thầy thuốc giỏi Lại dùng một thang Trong một ngày một đêm đã thay đổi đến 4 năm thầy Ý chừng bị ngộ thuốc Xin lão sư để tâm điều trị Được vài ba ngày bệnh tuy thuyên giảm một vài phần Lại thấy đi chảy Sợ rằng không cầm giữ được Tôi vội cho thuốc vị khí mới yên Rồi lại biến ra chứng táo bón Tôi lại dùng thang tư âm để cho thông hoạt Tạm được hỏa dịu. Tôi ra về năm sáu ngày qua đi mà không thấy người đến hỏi thuốc Tôi hỏi chuyện thì người ở cạnh tôi nói rằng Vâng chịu người y lo việc chữa bệnh đã vài ba ngày rồi Mà không công hiệu Nay mời chữ y họp lại để cùng chảy chữa Tôi nghĩ đi nghĩ lại than rằng Vị quan này đem thân ra thử thuốc thầy thuốc lập dị tranh công Tính mạng hẳn chẳng còn nữa Có điều bất cần là việc của con người Lại cho là bệnh trời không cài được ư Ngày hôm sau ông trợ giáo đến tìm tôi Tôi thấy con quan tham nghỉ cũng đến mời nữa Và còn tạ lỗi Nghe các ông ấy tìm mọi lẽ Kêu nài thảm thiết Tôi nghĩ thầm Nếu ngày hôm nay bệnh bớt Ngày mai sẽ lại thay tay khác Và lại vị khí đã bại Cái thế thực khó mà duy trì được Tôi không chịu đi nữa Họ khẩn cầu tôi mới chế cho một thang cửu dương Vài ba ngày sau Quả nghe nói vị quan kia đau không trở dậy được Tôi than thở không thôi Nhân tập cổ thi làm thành một bài đoạn luật Để ghi lại sự việc Vô dược khả y Khanh tướng mạnh Hữu tâm ưng đối quỷ thần chi Thế gian duy hữu phương danh tài Phú quý phủ vân bản tự khi Xin được dịch Khanh tướng thôi đành không thuốc chữa Lòng này thực có quỷ thần hay Thế gian chỉ có danh thơm quý Phú quý mây bay giả dối thay Lại như quan án Trấn Thái Nguyên Tên Hầu Tạo Tịnh Bị bệnh ung nhọt không ngồi dậy được Máu đã kiệt chẳng là mù nữa Mà thầy thuốc còn cố trừ khử Cái thoát thế đã sẵn sàng Tôi cho uống thuốc bổ thật mạnh Tinh huyết bấy giờ mới hồi sinh Lại trước đấy bụng thì lạnh ngực cách bị đầy nghẹn, đầu nóng như lửa bốc, mắt đỏ, tai ổ, gân cốt run rẩy. Hỏi ra thì bị sợ nóng bốc lên nên chẳng dám dùng quế phụ. Tôi đem thuốc thủy hỏa kèm thêm các thứ liếm nạp mà cho uống. Sau vài ba năm, ốm đau dai rằng chỉ một tháng chữa trị là thành công. Lại còn em vợ quan trung hãn cũng bị đau, toàn thân giá nảnh, sợ gió, chân bị tê liệt, tai điếc. Thêm với bệnh táo bón cứ hay uống nước. Hỏi ra thì sợ ngực trướng. Một ly thục địa chẳng dám dùng Tôi cho dùng bát vị ra giảm thêm Mấy vị bổ âm cho lá lách Vài ba tháng sau là chữa khỏi cái cố tật Từng mang mười năm kia Rồi lại bà vợ quan huyện cầm giang Đau chứng hỏa hư Mỗi lần phát bệnh thì ngực tức mặt đỏ Nước dãi trào ra Đàm xuyễn chân lạnh Tai ủ hơi ngắn như muốn đứt Nói không ra tiếng Như thế trong một ngày hay nửa ngày với tỉnh Thầy thuốc cho là bệnh thấp đàm hoặc phong hỏa Chữa trị đã hai năm rồi mà bệnh càng tăng. Tôi dùng bát vị cho thêm thuốc dáng hỏa mà chữa. Chỉ hết 4 năm tễ là yên, còn nhiều trường hợp khác nữa chẳng kể xiết. Hồi tôi ở trong núi cứ tưởng rằng ở đế đô có các danh y, học thuật giỏi giang, tinh diệu nhập thần. Tôi thường than là mình vô duyên nên không được cùng nhau gặp gỡ. Khi đến kinh thì thấy thầy thuốc trị bệnh không nói là phong hỏa thì cũng bảo là bệnh thấp đảm. Nếu cho là bệnh hư mà chịu dùng thuốc bổ thì chỉ phô diễn khí huyết mà thôi. Còn như chân thủy chân hỏa là cái gốc dễ Để giữ cái mạnh Cái cốt yếu để cầu sống Thì tuyệt nhiên không một chút nào coi làm trọng Sao cái nghề thuốc lại khó đến như vậy Nhớ xưa tiên chính có nói Người nước ta học nghề y Và không tin là vì mắc phải hai cái bệnh Một là người trong đám nho học Đọc sách thuốc từ đầu đến cuối Một lượt là xong Tuyệt nhiên không nghi ngờ nghĩa sách Tự cho là không có gì khó Đến khi dùng thuốc thì lại hấp tấp bất cẩn Hai là văn lý tự hoạch chỉ mới được nửa thôi Nếu có tập nghề thuốc thì cũng không khỏi tưởng tượng mơ hồ, nghi hoặc Như thể kẻ kéo cây cung, sức chẳng đủ thì cho là cung cứng Thật là lời nói đích đáng vậy than ôi kẻ bất túc là kẻ có bệnh sẵn Kẻ có dư cũng là kẻ có bệnh Há chẳng phải là khó ư Nhân đây tôi ngâm mấy câu rằng Cổ vân dụng dược như dụng binh Sinh sát quan đầu hẹ mi khinh Quốc thủ đo ra khuy Phạp Sứ Tạm giữ cô lậu Lý Nan Minh Xin được dịch Từ xưa dùng thuốc tựa dùng binh Sinh sát ai người dám rẻ khinh Đầu sỏ nghệ y còn yếu kém Quê mùa ta thẹn Lý chưa minh Chương 10 Viếng chùa Trấn Quốc Một ngày kia trời sắp tối Thấy tân khoa vũ tạo sĩ Người hà hoàng họ vũ Đến chỗ tôi ngủ Nguyên phụ thân ông ta là hiến phó Cùng đến kinh quế tôi Vũ tạo sĩ thường lui tới Với tính cách nghĩa điện Tôi hỏi rằng Quý hầu đến có việc gì lúc trời tối này Đáp rằng Quốc sư Tảo Quận Công bị bệnh kiết lị Sai đến mời Tôi toàn hỏi chuyện ông ta Thì lại thấy bà vợ con phủ Duy Tiên Cũ Là người cố hương Và cũng là người ngoại tộc của tôi đến đón tôi đi Bà nói phu nhân quốc sư Thượng Thư họ Nguyễn Bị bệnh đã lâu Sai tôi đến mời Tôi cười bảo hai người rằng ngồi có tôn ti mà lễ có cấp bậc, các quan đều là đại thần trong nước hiện nay. Một lúc cùng cho vời tôi chẳng biết phải đến nơi nào trước, nơi nào sau. Xin quý hầu quý bà xử định. Tôi cùng hai người ấy luận bàn, thì hai người ai cũng vì tình chủ nhân mà kêu nài. Tôi nói không phải thế, người thầy thuốc lấy điều hoãn cấp làm trước sau. Nay thấy tào quận công bệnh thế chậm chạp, lẽ tất nhiên là việc cấp. Phu nhân văn quốc sư bị đau liên miên đã lâu, có cơ hoãn. Tôi xin ngày mai trước hết đến với Tàu Quận Công, ngày hôm sau sẽ đến thăm văn quốc sư Tôi bảo bà vợ chi phủ rằng quý bà nên về bẩm lại như vậy, chẳng phải tôi dám lơ là biếng nhát Bà ta nói, nếu vậy thì ngày kế tiếp sẽ sai người đến đón Bà cáo biệt đi khỏi Tôi nói với ông tạo sĩ rằng dinh quan quốc sư cách đây rất xa, ban ngày nóng bức, lúc gà gáy sáng nên dậy khởi hành Đêm hôm ấy tôi dặn 5 tên người nhà đến đón Vừa nói xong đã theo ít 5 người lính khỏe mạnh Đeo quân phủ đi đêm đến đợi Tôi lên thuyền đến chấn vũ Thì nói theo bờ trái tây hồ mà đi Gần đến ngọ thì tới nơi Kẻ hầu vào bẩm Rồi mời tôi vào phòng bủ Tôi bắt mạch biết quốc sư bị đau Vì ăn vài đồ lạnh Tôi mới biện chứng và biết đơn thuốc Quốc sư soi xong nói rằng Lão sư nói lên bệnh tình Thật là mẻ may không sai Đơn thuốc rất thích đáng Vị quan này cũng học tập nghề thuốc Nhân đây, ông khen quan biển quận, có chí sáng suốt biết người, thật chẳng phụ cái công tiến cử vậy. Khen tôi thông hiểu y lý, một sớm được cửu trùng biết đến, cũng chẳng phụ cái công học tập của mình. Tôi chẳng dám nhận là đúng. Ông sai con là quan kiệu hữu, mời tôi vào nhà riêng hậu đái và bằng lòng để tôi ra về. Lúc tôi xin vào chào biệt thì ông cho trước miễn. Em ruột quan quốc sư là bàn quận công lại đón mời tôi hỏi thăm bệnh tình người ốm. Tôi nói... Mạch không có vị khí, cái thế không còn xa nữa Ông nghe nói vậy thì chỉ thở dài Hãy nói khi tôi đến nơi này thì thấy ở cửa dinh mấy chiếc quan thuyền buộc ở góc Tây Hồ Tôi mới nói với bàn quận quang rằng Ngày hôm nay nắng lắm, nếu theo đường bộ trở về thì rất mệt nhọc Xin cho một chiếc quan thuyền để dùng cho tiện Ông ra lệnh cho sáu người thủy thủ sẵn sàng trèo thuyền để tiễn hồi Tôi được lệnh ra khỏi dinh, lên thuyền mà về Một lúc sau, thuyền đến giữa hồ lướt qua mặt một hòn núi đá Màu trời sắc nước long lanh trên mặt hồ Có lám le đàn bay nhảy nơi góc bên Cạnh đê tại mấy nơi ly cung, thụ sắc âm ô hoặc ẩn hiện Trong vùng là một dãy lâu đài, hoa cỏ tốt tươi phô lục khoe hồng Gác chuông chùa nở, tiếng vang như rục mặt trời lặn Thuyền đánh cá kia câu hát dường tiện bóng chiều tà Tôi ở trong thuyền khoái ý khôn xiết kẻ Bỗng thấy ở đằng xa một nơi điện các nguy nga, tùng bách dọc đất chèo thuyền thẳng tới nơi mới biết đó là chùa Trấn Quốc Tôi sai trèo vào, tôi bước lên bờ ngồi trên ghế đá một mình cạnh một cổ thụ Tôi đưa mắt coi đây đó một cách nhàn nhã, bỗng thấy thổn thức trong lòng Hai hàng giọt lẹ từ từ tuôn rơi, bọn người nhà tôi kinh ngạc hỏi duyên cớ Tôi nói, thuở thiếu thời tại Kinh, tôi cùng với mấy người bạn kết làm thi giá Có ước với nhau là cứ về mùa xuân và mùa thu Thì cùng đến hồ Tây tìm thú vui Mỗi khi đến lại chuẩn bị rượu uống và đồ nhắm Thuê ba bốn chiếc thuyền đánh cá ra giữa hồ mà du ngoạn Tiếng sáo tiếng ca vang dội tứ phía Đêm khuya anh em vào chùa Trấn Vũ ngủ lại Có khi năm ba ngày mới ra về Đau lòng thay Khách và bạn nay chẳng còn thấy ai nữa Cho nên ngày hôm nay thấy cảnh động lòng Như về phía Tây mấy gốc cây già Bên nước hồ một dải dùng trúc Trước mặt là nước hồ, sau lưng là bát chuông, tất cả còn như xưa. Nay trong thế vật lại tưởng nhớ người, nhớ ruột gan là sắt đá cũng phải mềm đi vậy. Tôi gạt nước mắt xuống thuyền để về nhà, nhưng trong dạ trăm mối u sầu vương vấn, không tự cầm được, tôi mới ngâm một bài thơ để tả nỗi lòng. Tây hồ nhất biệt tam thập xuân, phục khóa khinh chu quá lãng tần. Cách ngạn lâu đài sơn thượng lập. Thượng phương tiếu ngữ thủy trung văn Ly cung thủ sắc phân tản chiếu Chấn vũ trung thanh loạn xuất thần Phong cảnh y y tiền giảng tài Không ta bất kiến cựu thời nhân Xin được dịch 30 năm cách biệt hồ Tây Cưỡi sóng đè thuyền trở lại đây bờ nọ lâu đài trên núi rừng Người đâu cười nói dưới hồ này Chuông rèn chấn vũ vang lùm cỏ Bóng ngà ly cung hằng sắc cây Phong cảnh vẫn là phong cảnh cũ Người xưa nào thấy buổi hôm nay Khi đến quán chấn vũ thì lên bộ mà về Sáng sớm hôm sau thấy người của văn quốc sư đến mời đi Tôi bảo người ấy đi trước rồi bước theo sau Tôi đến nơi kia thấy cái dinh xưa của cha tôi Và chú tôi thì tâm tình buồn bã xuống cá ngó trông Hổ nối như xưa nhưng cỏ hoa thuở trước nay đã thuộc về người khác tôi mới ngâm câu tứ tuyệt hoài cổ như sau phú quý gia vi ảo huân danh bản tự chân bách niên lưu tính tự duy hiểu khẩu bi văn xin được dịch phú quý đều là ảo công danh mới thực chân trăm năm lưu tính tự miệng thế để bia văn lại đi một cung đường nữa thì đến dinh quan quốc sư người đi hầu vào bẩm Người con quan quốc sư là quan thiêm binh bước ra nhanh tiếp, đưa tôi vào tư thất, rồi lại mời tôi vào phòng phu nhân nằm để bắt mạch. Coi bệnh xong tôi đi ra ngoài thăm quan quốc sư. Tôi biện luận về gốc bệnh, chỉnh lên ngày xét, nhân nhất đều được như ý ngài Tôi được quả tặng rất hậu hĩnh trước khi ra về. Một ngày kia, quan chấn an quảng đến chỗ tôi ngủ, mời tôi về làng thăm bệnh cho mẹ. Nguyên vị quan này cùng tôi có tình nghĩa đậm đà với nhau. Ông có cố bệnh, chẳng thể tới kinh. Đã nhiều lần mời đón tôi, nhân vì vợ người cháu tôi ở kinh bị bệnh hộ sản nguy kịch, tôi phải dốc lực chữa trị, tôi đã thưa thực cả với ông, cái đó chẳng nói làm gì. đến đây bệnh tạm bớt, tôi mới giao cho người học trò của tôi coi sóc thuốc thang, rồi báo cho tôi biết bệnh tình. vị quan biết được như vậy thì mừng rỡ vì trông cậy được vào tôi, ông gọi đến chú sở của tôi để mời tôi. tôi nói đã ảnh rằng đi thì đi, nhưng còn có việc khác nữa không biết có đi được không. Ông ta kinh ngạc hỏi có việc gì Tôi đáp Tôi đến Kinh Thành đã 5 tháng nay Đường về làng cũ cũng chỉ mất nửa ngày thôi mà không được đi huống chi lần này vừa đi vừa về cũng phải mất đến 4-5 ngày Ông ta nói sẽ đến dinh quan chính đường Nói thác là có việc gấp Khẩn khoản xin thương tình xem có được không Rồi ông ta cáo biệt mà ra đi Một hồi lâu tôi thấy ông ta quay trở lại sắc mặt vui mừng Bảo với tôi rằng Việc xong rồi đại quan có hứa sẽ vãng phản trong 4 ngày Vì thế tôi vội vã thu xếp hành trang Tôi đã khiến người em họ đem lính bản dinh đi theo chờ tại người cửa Tôi lại sai gia nhân bọc trò giữ nhà Tôi cáo biệt vị quan này ra đi qua đò sông Nhị Hà Khi đến bến sông Bát Tràng thì trời tối đen rất khó đi Tôi thấy binh lính mệt nhọc mới đi ngủ Sớm hôm sau lại khởi hành Vào khoảng giờ ngọ thì đến Nha Thôn Tôi trông ra xa vỗ nghĩ xứ này coi sao như quen thuộc Tôi cho bọn hành nhân nghỉ ngơi, rồi chống gậy đi du lãm quanh bốn phía Thấy trong thôn dân có cái tròi xanh giống như xưa Trước tròi là khoảnh đất cao, nơi đây xưa có đại quân đóng đồn Đi qua cái núi đá cao, chỗ cái cầu nhỏ bắc qua khe Thì có một con đường tiếp giáp một bên cầu mà tẽ ngang Đó là dấu vết đổ nát của một cái lũy thủa trước Tôi lại còn hỏi các bô láo thì đều nói như thế Nguyên thuở xưa, giặc bắc quẳng bảo Người bạn thân của tôi phụng mạnh đi đôn đốc việc binh đóng quân tại đó điêm đến giặc kéo đến bổ vây giặc thì đông đảo quá mà quân ta vừa ít vừa yếu nhưng giặc từ xa đến đấy chưa ổn định và lại cái thế lao dật đã rõ phải đánh gấp nếu chậm chễ thì tình hình bên nhiều bên ít phơi bày ra quân mìnhắt rối loạn mà không địch nổi bên ta mới chia quân noi bốn đường thừa lúc đêm tối xung kích hai quân hỗn chiến đều tử thương rất nhiều nhớ nơi đây xưa chỉ là đồng ruộng mà nay thì chùa miếu xây cất huy hoàng trong làng gà gáy chó cắn Bốn bè nông phu ca hát Sao mà phục hồi chóng vậy Lại nhớ xưa quê hương tôi đã trải Hai mươi năm binh lửa Vật tán nhân ly Thế mà ngày nay chủ mật hơn xưa than ôi chỉ có một mình tôi đây Là lòng pháp phòng không vui Khôn tự cầm giữ Mới ngâm một bài thơ tả khúc nhôi rằng ức tích hồng châu khởi chiến qua Kim đôi hỗn đấu huyết thành hà Đường niên bọc cốt lưu danh trùng Cô lũy đồn ngồn xuất bạch xa, oán quỷ nãy thời văn dạ khóc, hành nhân kim nhật thính nông ca, cố hương hoàn tụ dai như thử, duy hữu văn thôn bản ngã ra. Xin được dịch Nhớ xưa binh lửa ngất hồng châu, dòng nước kim đôi máu một màu, thủa trước xương tàn mồ đã lắm, bây giờ lũy cũ cắt vùi sâu, đêm nghe quỷ khóc ai cùng oán, ngày nắng nông ca chậm lại mau đoàn tụ cố hương như thế đó văn thôn nhà cố dựng từ lâu ngày hôm ấy đi gấp canh tư đến dinh quan trấn hàm giang tôi ngẩn ngơ bên bên ngoài nghỉ ngơi ngày hôm sau tôi vào dinh coi bệnh vì giao tình sâu đậm nên khi cáo biệt phu nhân là vợ quan trấn hưng hóa phu nhân khước trừ chẳng nhận còn muốn giữ tôi dò lại tôi nói chuyến đi này có hạn ngày chẳng dám lưu lại phu nhân hậu tặng tôi Tôi từ biệt ra đi Sảy gặp em họ quan chấn hưng hóa Ông này trước kia với tôi giao tình thân thiết Nắt tôi về nhà Một mực không cho ra đi Tôi ngủ lại một đêm Cùng nhau kể lại tình xưa Đến sáng hôm sau tôi từ giã mà về kinh Tôi bảo bọn người đi theo rằng Trước đây tôi phải đi gấp là sợ có lệnh chiều Ngày nay trên đường về tôi cho phép nghỉ ngơi Họ được lệnh rất vui mừng Thùng thẳng và tiến bước Phải mất hơn 2 ngày mới trở về nhà trọ. Quan An quả nghe biết sự việc, tôi nói Tôn phu nhân mạch hòa bình, điều trị chẳng khó, quân hầu chẳng nên lo sợ điều gì Ông ta mừng rỡ khôn xiết nói rằng Cả nhà tôi trông cậy bác, mẹ tôi sớm được yên lành Thì dẫu có ngàn vàng đền đáp cũng chưa xứng Tôi sẽ cố gắng báo cái ơn chi ngộ này Hai người cười nói một lúc rồi cùng nhau cáo biệt Khi này quan chấn An Quảng có việc công về kinh đã mấy tháng rồi Nay mới về chấn chương 11 Tái ngộ cố nhân Một ngày kia hai lão ni đến chỗ tôi ngủ nói rằng Chùa Huê Cầu đúc chung lớn Công quả chưa thành Chúng tôi đến đây để khuyến hóa Một ni cô nói Tôi chú trì ở chùa núi An Tử Một ni kia nói Tôi là con gái của quan tả thừa ti tỉnh Sơn Nam Quê ở Huê Cầu Tôi nghe nói giật mình như tỉnh giấc mơ Mời họ vào nhà ngoài hỏi nhỏ một tiểu cô Trong bọn tòng hành Mới biết đích đây là tiểu nhân của tôi vậy Tôi nghĩ thầm, người này mà không biết mình mà lại đây, thật là một việc lạ, mình nên nói tính danh ra để xem ý thứ nào khác hiểu rõ. Tôi nói, tôi là người xã Liêu Xá đánh nạn di cư đến Hoan Châu, ở Hương Sơn là quê mẹ, chẳng dè phải chịu về kinh, nhà trọ tiêu điều tuy có hàng tâm nhưng biết làm sao được. Khi ấy chỉ thấy Nico chùa huy cầu mặt đỏ bừng, vẻ thẹn thùng bảo Nico chùa an tử rằng, chúng ta nên đi đi thôi. Tôi lưu lọ lại không được, mới mang ra một số hương tiền để cúng nhà chùa. Tôi hỏi, hai lão Ni chợ tại nơi nào? Họ đáp rằng, chưa có nơi nào rồi từ việc đi khỏi. Tôi vội gọi một tên người nhà linh lợi bảo đi sau họ, lại dặn không được để họ biết. Khi đến chỗ chú ngủ của họ thì dò hỏi xem họ đến đây từ bao lâu rồi, còn lưu trú bao nhiêu ngày nữa. Tên người nhà được lệnh ra đi ước hơn 2 giờ sau thì trở về, Ni nói. Hai ni cô trú tại chùa Liên Tông mới đến đây được vài ba ngày, còn ở kinh nhiều ngày nữa để khuyến hóa. Ngày hôm sau, tôi gọi học trò tôi tên Tài đến mà bảo rằng ta có một việc khá đặc biệt nhờ anh vì ta hết lòng lo liệu. Anh ta nói, nếu đệ tử phải khó nhọc thì cũng là phận sự của mình đâu dám chối từ. Tôi nói, thuở nhỏ ta cầu thân với con gái quan tham chính thừa Ti Sơn Nam, xưa ở xã Huê Cầu, Đã nạp đủ lễ vấn danh và lễ nạp thái Vì việc bị cản trở Ta mới phải từ hôn Hồi cư hương sơn Mãi 6-7 năm sau ta về kinh Nghe nói vị quan ấy đã tử trần Còn người đàn bà làm ta chú ý hôm nay Ta có dò hỏi người ta nói rằng Người đó rất kỳ quái Nghe nói năm xưa có một công tử đến cầu thân Và đã nạp trọn 6 hôn lễ Mà việc cũng không xong Người con gái nói rằng Đã có người hỏi mình làm vợ Thì mình đã có chồng rồi Chẳng qua vô phận mà chồng bò Nay còn mặt mũi nào mà lấy chồng khác Cô ta thề trung thân ở vậy thôi Tôi nghe vậy thì tâm thần kinh loạn than rằng Vì ta đã bất cẩn trong vụ này Có thủy mà không có chung Khiến cho người mang hận Mà ta có tội là người bạc béo Ta bối rối không biết làm cách nào để gỡ cái mối ấy ra Mới vội vã đến xã Huê Cầu để tìm hiểu sự việc Người làng như trên đã nói Trong số 10 người thì 7-8 người nói là ngày phụ thân cô ta tạ thế Người anh ép gà bà cho một sinh đồ trong làng để lấy tiền lo việc tang Bà ta không thuận Có kẻ nói rằng nhà quan khi đã xa suốt Kẻ cao sang không tìm đến Kẻ thấp hèn không dám cầu xin Vì thế ở quá cho đến giờ Ta nghe nói lòng cũng tạm yên rồi trở về Hoan Châu Đến nay ta gặp lại người ấy Thấy cảnh cô khổ như vậy Chẳng kể hữu tình hay vô tình Việc há chẳng có mầm mối ở ta sao Cái kế sách ngày nay là bảo giữ người ấy Đến hết đời mới có thể chuộc cái lỗi trước Ta còn ở kinh đợi lạnh sai bảo Thì việc chu cấp không khó gì Thẳng hoặc trở về núi thì giúp đỡ sao được Vì đường xá cách trở Nếu bà ta thuận về nơi vắng vẻ Ở đó anh ta đã sáng tạo một cái chùa nhỏ Có thể cung cấp đèn nhang Mùa đông cũng như mùa hè Lạnh ấm đều sẽ do ta lo liệu Một là để báo đáp cái cao tiết của bà ta Một nữa là để chuộc cái lỗi của ta Cần hỏi kỹ để biết cái tình tiết ngày trước Rồi trình bày dự định của mình một lượt Để xem bà ấy có ưng thuận không Rồi ta sẽ chủ liệu công việc Tôi sai mua một ít thời vật Em tặng đọc tin Người được giao phó công việc Y lời ra đi Đến chiều tối mới về Y nói Tôi đến chùa Liên Tông thừa lúc vắng vẻ mà nói chuyện Bà ấy cứ cầm giọt lệ đáp rằng Quan nhân có hậu tình Còn tôi chẳng gặp chồng Cái thân cô khổ cũng là do số mệnh vậy có dám oán trách ai, một đời sống tàn sao đáng tiếc Có điều làm cho suy nghĩ là nhìn quanh không người thân thích Phần mộ tổ tiên nhân không người cúng tế quét tước Hả chỉ lo thân mình mà đến quê người tổ sinh hay sao Ông hãy trở về trả lời với quan nhân Là tôi tuy chưa được nhờ ân thức quan nhân Và nay được biết tấm lòng tốt này cũng đủ an ủi các cảnh linh lạc vậy Tôi lấy làm thương tình mới giải lòng trong một bài thơ như sau Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa Kim nhận tương khan khổ tự ta Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lẽ Song màu xuân tận kiến hình hoa Thử xin nguyện tác can huynh muội, Tái thế ưng đồ tốn thất ra Nã bất phụ nhân, nhân phụ nã Túng nhiên như thử nại chi hà Xin được dịch Việc đã hại người chẳng tính ra Nhìn nhau buổi ấy xót lòng ta Một cười tình bạn mà rơi lệ. Hai mắt xuân tàn mới ngó hoa Cuộc sống anh em lo giữ nghĩa Kiếp sau ao ước sống chung nhà Ta không phụ bạc dù ai phụ Nào biết ai sai nội ấy a. Từ đó Thói Thường qua lại hỏi thăm nhau Bà ấy nói là nghệ an có nhiều gỗ đóng quan tài Bà xin mua cho bà một cỗ Tôi sai người đi kiếm nhưng chưa được Ngày tôi được thả cho về Tôi trao cho người lo việc ấy năm quan tiền Cố để tìm mua bán mà tặng bà ta Đó là thuộc về việc sau Không nói đến chương 12 Thăm làng cũ Một ngày kia anh tôi cùng với những người Trong họ ở Kinh Thành bàn định Muốn cải táng phần mộ tổ Định ngày và báo cho tôi biết Tôi đến dinh quan chính đường xin phép về quê Vị quan này cho rằng tôi xin cáo biệt Là muốn về Hoan Châu Trăng Cho nên mấy lần đến mà vẫn chẳng cho vào giáp mặt Tôi chắn nàn chẳng biết làm cách nào Quận hầu bảo tôi rằng Phải vào trong phủ mà ít kiến Tôi vào phủ đến chú sớ hậu má Ngồi đợi Nửa ngày trôi qua mới thấy quan chính đường Ở trong cung cấm đi ra Tôi đem việc ra nói Lúc mới đầu ông không ưng thuận Tôi nói rằng Tôi bỏ nhà ra đi Xa phần mộ đã 20 năm nay Nghèo túng không về thăm được Ngày nay vâng chiếu chỉ May được về kinh đã quá nửa năm Mà vẫn chưa trở về thăm lấy một lần Cái tình làm con như vậy chịu được làm sao được Xin đại nhân thương cho Lúc đó lời nói và sắc mặt của tôi Đều tỏ ra cương quyết Quan chính đường nói rằng Hiện nay về thuốc thang cần luôn luôn có cố vấn Nếu có lạnh triệu thì sao Tôi nói Từ nhà tôi tới kinh đường đi hết nửa ngày Thẳng hoặc có việc khẩn cấp Thì đi về bất quá một ngày có khó gì Ông nói rằng Ông nên làm tờ khải xin một hạn dài để hồi hương Nói rõ việc cải táng Xin nghỉ 15 ngày sau sẽ trở lại kinh Trông coi việc thuốc thang Tôi xin một tháng Ông nói rằng nếu cần lo liệu xếp đặt việc nhà Thăm hỏi cố cựu thì bấy nhiêu cũng đủ rồi Tôi lại nảy xin thêm Ông bằng lòng tăng thêm 5 ngày nữa Tôi biết là cái thế chẳng cướp lại được Mới làm tờ khải đệ nạp Cảm ơn và cáo biệt Quay về nhà trọ mừng khôn xiết Tôi thu xếp hành trang Mượn vài ba người đi theo Cắt 5 người lính tiền dũng giữ nhà Ngày mùng 10 tháng 9 Nhân đêm trăng lên đường sớm Khi đến cửa ông mạc thì cửa thành chưa mở Quân giữ cửa thì có phủ hiệu hành quân Mới mở cửa cho đi qua Tôi thấy đò thanh trì Trời mới bình minh Tôi bước lên đường qua sông Lúc này ở trong thuyền lòng tôi lâng lưng nhẹ Tôi ngâm một bài thơ để tả khúc nỗi nhôi rằng Lạc phách giang hồ tam thập niên Như kim phục hướng nhị hà thuyền Thiên lưu hợp phái hoành trung thổ Tam đảo kinh vân lập biện thiên cảm tích hứng kim do vị dĩ hương hoài khách tứ khước du nhiên hạnh thừa chiếu mạch lai kinh quốc đắc giữ thân bằng tiếu nhất viên xin được dịch ba chục năm lưu lạc đất người lại qua sông nhị một thuyền bơi nhìn dòng họp nước dâng trong cõi tam đảo gần mây đứng giữa trời cảm cũ hứng nay giường chẳng vợi tình quê nỗi khách Luống khôn nguôi Dịp may vương chiếu vào kinh ấy Được gặp thân bằng thỏa nói cười Đến bến sông Bát Tràng Bỏ thuyền lên bộ mà đi Hai bên đường hương thôn chủ thịnh Thần đình Phật tự đều lập ngói Đếm rượu phòng trà nối liền nhau Mỗi lần đi được hơn một dặm đường Thì tôi dừng chân nghỉ ngơi Người hầu mang gậy trúc đi theo Tôi vui ngắm phong cảnh Mỗi bước chân lại thấy cây liễu cây bưởi Khi thắp tới nhà ở liêu xá Thì nói theo cái cầu ngói Trước thôn có cây cầu ngói bắc qua sông Mà đi vào dinh cũ của cha tôi xưa Để nghỉ ngơi Lúc này người anh làm quan chấn lạng sơn Đã có dinh riêng biệt trong làng Bà chị dâu trường tức vợ quan thống nhất xưa Ở đó trông coi việc thờ phụng tổ tiên Tuổi đã ngoài bảy mươi Tóc bạc như tơ Mà tinh thần còn sáng kiện Bà thấy tôi thì vừa đau khổ vừa mừng rỡ Cầm nước mắt mà cất tiếng nói Trong cảnh lữ thứ này Lòng tôi cũng xót xa Ngày hôm sau tôi đi ngoạn cảnh trong vườn coi kỹ cái nền móng thuở xưa khi bước tới một gốc cây lớn tôi nhận ra phòng ngủ của cha tôi xưa ở đây ở vỡ vườn cao là nhà khách ở về một bên phía sau công đường bên tả là nhà trong bên hữu là nhà bếp ngói vỡ và bậc đá là vết tích còn lại của nhà học, non thấy khá rõ ràng mỗi khi đi đến một nơi nào đó thì lại một phen chủ trừ việc đời biến cải, thời gian đổi rời cái cảnh thử ly khiến cảm động khôn xiết trong dạ bồi hồi chẳng nỡ bỏ đi Khoảng nửa giờ sau mới trở lại nhà cùng thân thuộc gặp gỡ bày biện đủ sanh lễ, tế từ đường Người trong làng sắm lễ vật đến ít hạ Già trẻ có đến vài mươi người Trong số đó biết tên biết mặt chừng vài ba người Tôi đem rượu tiền đáp lại Và vội vã dọn mâm chén cùng bọn ấy uống rượu Từ đó có ai đến thăm thì lại nói chuyện Về chi phái của tổ phụ Về nhũ danh của mọi người Có để ý kỹ càng mới phân biệt được những điều ấy Nghĩ cái tình huống xa cách nhớ nhung Bất giác tôi khóc lên và rằng Tôi từ bỏ quê hương ra đi đã 30 năm nay Đến nay trở về thì vật đổi sao rời Thần thuộc đẩy giấy trước mặt Bà không nhớ rõ tính tự Thật ra là người lạ kha Vậy y Tôi mới nhân cảm hứng của mấy bật thơ rằng Cố hương nhất quy tình Khế thoát ám nhiên sinh Lịch hí hi du địa Du du cảm động tình Tùng thu tân sáng tử Hoa thảo cựu thời dinh Tương kiến nhi đồng bối Hàm hồ nhận nhũ danh Xin được dịch Một chuyến thăm làng cũ Sầu này dễ kẻ không Chơi bời xưa đất ấy Cảm động nay tình nồng Chùa mới chúc tùng dầm Dinh xưa hoa cỏ lồng Nhi đồng cùng lứa gặp Tên cũ nhớ lung tung Ngày hôm sau, tôi sắm đủ nhang đèn, tiền giấy, mang theo đi lễ phần mộ tổ tiên cùng các từ đường, lại còn đến đền miếu trong làng lễ yết bản cảnh thần ninh. Xong việc rồi, nhân đến cái cầu trong làng chơi ngắm cảnh. Tôi cùng các công tử em họ trò chuyện. Nguyên trong làng tôi có một khe khen nước nhỏ giống hình quả bầu. Làng chia làm hai thôn, một thôn ở giữa quả bầu, thôn kia ở phía ngoài. Một cái cầu gỗ nối hai thôn để tiện qua lại. Trên cầu có cột và dầm lập ngói. Hai bên dựng bán cao Phía ngoài lại dựng lát can bằng cỗ Để tiện cho du khách nghỉ ngơi Trong thôn đàn bà hàng ngày đến ngồi ở đây bán trà Rượu và những đồ chứa đựng trà rượu thuở thiếu thời tôi rất thích mến nơi này Chẳng ngày nào không đến đây chơi Mỗi năm về đầu mùa hạ Hai dòng nước dâng lên đầy dãy Nước sông chảy quần cuộn Tôi thường cùng anh tôi là quan chấn làng sơn Nhảy xuống nước tắm Lúc bơi lúc lặn cùng nhau đùa giỡn Cánh khuya mới về nhà Tôi nhớ lời anh tôi bảo tôi rằng Bọn ta còn nhỏ tuổi nên tùy ý du ngoạn Nếu một mai trưởng thành đi làm quan ra gót trốn giang hồ Làm sao ngày ngày lại có thể chơi đùa Chốn này được Rồi sau này quả nhiên anh tôi thi đỗ Còn tôi đi xa đó đây há chẳng phải là giải sống của trẻ con sao Lúc đó tôi kể chuyện cũ Cho các công tử cùng nghe bỗng thấy tấm lòng hoài cổ như bị khêu gợi Tôi mới ngâm lên một bài thơ ngắn rằng Thiếu thời du ngoạn xứ Mỗi vọng mỗi tư ta Kỷ độ phi hoàng diệp Trùng lai vọng bạch ba Kiều hoành y cựu khúc Đoạn thụ trí kim tà Tuế nguyệt thôi nhân khứ Thân bằng kỷ tại gia Xin được dịch Chốn ấy xưa du ngoạn Mắt trông than thở phiền Lá vàng bao độ rủng Nước bạc một dòng tuôn Cầu bắc như xưa đứng Cây cành tựa trước xiên Tháng ngày người cách biệt Lắm kẻ vắng ra môn Các công tử bảo tôi rằng Trong thôn ta Chùa Từ vân do quan đốc Lạng sơn tự xuất của nhà gia hưng công sáng tạo Cực kỳ tráng lệ. Trước chùa có hồ phẳng lặng Năm ngoái không biết từ đâu bay đến Mà trong hồ thấy có vài ba thân sen hồng Năm nay đầy khắp mặt hồ Nào hoa nào lá tốt tươi Mùi thơm bay khắp ấp Thực là cái điểm tốt hiếm có Nghĩ rằng trong làng ắt có cái triệu ứng Và danh cao vọng lớn Này thấy đại huynh phụng chiếu mà đến Ý già cái điểm lành ở đó chăng Tôi cười mà rằng phàm sự thời giữ đạo Xuất thi thi ân Thế mới là làm được việc lớn Ta là người bỏ đi Ngay lại cầu may thì hổ thẹn biết bao Sao có xứng cái điểm tốt được Các công tử nói rằng Anh đừng coi nhẹ mà phụ cái điều thần ứng Rồi chúng tôi dắt tay nhau Trèo lên ngác chuông mà ngắm cảnh Các công tử còn đòi phải có thơ Tình và hứng của tôi đang rào sản Tôi ngâm rằng Tiêu điều hoạn lậu cảnh Kim nhật thủy trùng quang Cổ tình trùng lưu nguyện Phi liên thủy thổ hương Lâu cao ưởng trung cổ Tùng tính vật sinh hòa Phi điều ưng chi quyện Khuynh xào tại dị hương Xin được dịch Buổi trước loạn sơ sát Cảnh nay sáng tựa gương Giếng xưa soi bóng nguyệt sen nở thoáng mùi hương Trung gác nghe ấm vặn dặn tùng nổi nhạc vang chim bay giường đã mỏi vỡ tổ lạc tha hương các công tử cười mà nói rằng chim bay đã biết mệt mỏi rồi vậy tôi nói kẻ du tử thương xót quê cũ chẳng một bụng ấy huống chi cái niềm vui sống trong tử lý cũng đã muộn màng rồi thơ đường có câu mạch thượng quy tầm vô sản nghiệp thành biên chiến cốt hữu thân chi lối cũ tìm về vô sản nghiệp bên thành chết trận có thân nhân Thơ ấy thật tả đúng cái bệnh của Ngu Huynh Trong lúc chuyện trò bỗng nghe lanh lành Tiếng chuông xa vang lại Tôi nói Không biết tiếng chuông là xứ nào mà kêu gợi như vậy Các công tử đáp Chùa Liêu Xuyên Tôi mừng rỡ mà rằng xưa kia Ngu Huynh cùng với người ấy có chút giao tình Rồi mới cùng mọi người đến chơi nơi đó Khi tới cửa chùa thì thiền sư chống trường Đứng ở bên sân đàm hoa Trông thấy tôi, nhà sư mừng rỡ vô cùng Dắt tay đi vào thiền phòng cùng ngồi Pha trà cùng nhau đàm đạo Nhà sư mở đầu nói rằng Từng nghe đại nhân nằm mát Một nơi sơn thanh thủy tĩnh Cảnh trí tịch mịch mát mẻ Vận hạc từng bảy yên hà đầy cửa Bẩn tăng muốn đến nương nhờ Chỉ giận không có cách nào cả Tôi đáp, người gặp cảnh mà nên sang Cảnh gặp người mà nên đẹp Giữa cái vườn trong núi của tôi Lại có người đức hạnh nữa Anh tôi bên cái cài nhàn tịch Mới dựng nên một nơi thở Phật dưới gốc cây trong đám rậm rạp Phía ngoài xây gác chuông Sớm tối đánh mấy hồi chuông để quên trần niệm Nhà sư nghe vậy thì chắp hai tay lại mà nói to rằng Thanh nhàn và thích thú như vậy Thì dẫu có đỉnh chung cũng không đổi lấy được Lúc đó mặt trời về Tây sắp lặn Tôi muốn cáo biệt Các công tử nói rằng Nhà chùa tuy ở chốn thôn giá Nhưng có hoa cỏ ô nhá cũng đủ cung hứng thơ Sao anh lại lặng thinh được ư Tôi nói thi để thiền phòng một bài thơ ngắn Để lưu biệt mà thôi Nhà sư nói Nếu ban cho như thế thì còn cái gì hay hơn nữa Rồi đưa ngay tứ bảo lại Tôi để rằng Yên thủy giang thôn tịch Thiền phòng hoa thảo thâm Vô trần đang bị ngạt Hữu vị giác từ tâm Hải nguyệt khuyên kim tướng Tùng phong cổ đạo cầm Hương đăng cung thần tịch Trung cổ hiếu hòa âm Xin được dịch xong thôn dâng khói nước, hoa cò phủ thiền phòng, sạch bụi trèo qua bến, bén mùi tu gắn công, gió tùng vang đạo nhạt, trăng biển chiếu thiền tông, hương khói thở khuya sớm, trống chuông âm điệu đồng. Để xong tôi từ giã nhà sư ra về, lúc này gặp ngày quý chú tôi, xưa làm thượng thư, quan đốc đồng tuy làm quan nơi xa xôi, đến ngày rỗ cũng về. Cũng lễ xong ngày hôm sau, ông đến chùa từ Vân, Dù tôi cùng đi chơi với các công tử Lại bài yến tiệc thịnh soạn Cùng nhau hoan hội tối đến các công tử đem mấy bài thơ Để vị của tôi ra cùng nhau bình phẩm quan đốc đồng chọn hai bài Quy tình và đề kiều Mà ông cho là trội hơn cả Họa quy tình Họa đề kiều Cổ liêu danh thắng điểm Hào kiệt mỗi thời sinh Cô nhã tam hiền miếu Quanh hồi nhất thủy tình nhân dân hàng kiệm ước Tình vũ thủy kinh doanh cao trí ưng đa thớ hà tu ẩn tính danh thử kiều cư thử địa du ngoạn mỗi ta ta văn đồ hoàn vũ lộ tiền lưu chuyển hậu ba bằng lan thi hứng sạc đối bạn trúc chi tà tứ vọng hân hân xứ thi thư lễ nhạc gia xin được dịch cổ lưu nơi thắng địa Hào kiệt chẳng thời không, ba đèn đèn u nhá, một dòng thư mật nồng, nhân dân kiệm pháp ấy, nhà cửa trước sau lòng, kẻ trí cao tìm thú, cần chi phải ẩn tung, xây cầu xây đất ấy, du ngoạn luống than phiền, đường võ ngà văn sánh, dòng tiền sóng hậu tuôn, lan kẻ thơ vịnh khoái, bờ trước trúc cảnh xiên, bốn phía say sưa ngắm, văn chương thi lễ môn anh chấn lặng nói rằng nghề văn đường vũ dòng trước sóng sau những câu ấy chứa đựng cái khí tượng xa rộng, thơ họa như thế thật hay lúc ấy người cháu họ cũng có mặt tại đó quan đốc đồng bảo rằng bọn các ngươi khi nhỏ chưa coi mặt quan tổ thượng thư nên coi mặt bác đây sẽ rõ tôi cười mà rằng cứ nghĩ đến mi dập tóc dài thì sao có tương tự được với tôn thúc các công tử đều nói rằng coi cho kỹ quả mười phần không sai Chúng tôi ngồi chuyện trò, ăn uống thỏa thê, mãi đến canh khuya mọi người mới giải tán ra về. Các ông vui mừng thấy tôi về làng, chứ có cách gì để cùng vui với nhau. Quan đốc đồng đưa giấy báo em rể là quan đi viên hình, khiến chỉnh bị một chiếc thuyền. Ước hẹn với quan chấn lạc sơn, quan viên lễ, cũng là em họ tôi. Đem rượu và đồ nhắm đến cùng tôi xuống thuyền, phóng trèo trên sông hồ lô ngắm trăng, làm thơ thuận dòng mà xuôi, như vậy trong hạn 10 ngày. Lại có người làng đến nói là hiện đình đài mới xây dựng lên Sẽ có lễ lạc thành Có tổ chức một trầu ca sướng Mời tôi định ngày đến dự lễ Tôi cúng hương tiền ba quan Lúc này có quan doãn thừa thiên đến xin trần bệnh Nguyên lúc tôi ở Kinh thì ông mắc bệnh đã lâu Có sai người đến lấy thuốc Đến khi ngay tôi trở về làng Thì bệnh của ông ta vẫn, vẫn là hư kiệt Tôi chế tạo một tễ cao dược cho ông ta Trong lúc dùng thuốc ông ta thấy tôi về làng Và vẫn để tâm nghiên cứu chữa bệnh Mới gửi cho tôi một bài thơ để tạ ơn Nói về lúc bị triệu Trên đường đi tả nỗi lòng dùng bần của bài thơ ấy Thơ rằng Nhục mông thanh cố kiến tâm chân Nghĩa tải nguyên vô thị phú bần Tích huệ dược phương điều cửu bệnh Kim tư dịch liệu tế suy thân Bất quan đầu hạt năng lưu khách Chỉ đái thành cao dục hoạt nhân Tạ đáp thiên hoài vô biệt huống Lưu bằng nhất luật biểu thiên quân xin được dịch ngỡ trong chiếu cố cảm lòng chân trọng nghĩa không coi nặng phú bằng trước cậy điều thang trừ sạch bệnh nay nhờ chế tế giữ yên thân chẳng cần cản trục và lưu khách chỉ đợi cho cao để cứu nhân tả đáp lấy chi làm tặng vật giải lòng mấy vạn nhớ ơn quân chương 13 thăm bệnh chúa trịnh Đến ngày ước hẹn, quan viên hình đã sai người nhà chèo hai chiếc thuyền đến. Quan đốc đồng sai chuẩn bị bếp núc, đợi lúc mặt trời sắp lên thì lên thuyền mà đi. Sau giờ ngọ thấy kẻ dịch mục của quan chính đường, đem sáu người lính bạc dinh đến. Tôi kinh ngạc hỏi duyên cớ. Y nói, vâng, thánh chỉ tuyên triệu quý sư. Lúc nửa đêm được lệnh đại quan điện truyền, gả gáy qua sông. Một mạch đi thẳng tới đây mời quý sư về kinh, việc chẳng thể để chậm được. Tôi nghe vậy than rằng. Mình là kẻ tôi mọi vậy Chỉ tiếc rằng cái cao hứng của mình bị càn trở Biết làm sao đây Lúc ấy chẳng kịp gặp mặt chào biệt các công tử Chỉ vái chào chị dâu Ngọc đắng ra đi gấp bước mà tiến Chiều tối đến quán trọ thổi cơm ăn Xong rồi dông bước mà đi Cành hai đêm ấy đến bến bát tràng Khi này gió dục đùng đùng Sóng dâng cuồn cuộn Tôi bảo người dịch mục rằng Dùng thuyền ngang nhỏ qua bến thì khó mà sang sông được nếu có dùng thuyền buồm chăng nữa cũng chẳng có thể vào phủ được. bọn ta hãy tạm trú lại, sáng sớm hôm sau lại ra đi cũng không muộn đâu. Chúng tôi quay lại quán nghỉ ngơi. Lúc gà gáy quân sĩ qua sông, sau đó đến dinh quan chính đường, áo mũ chỉnh tề rồi tôi vào cửa phủ. Lúc này thánh thượng ngủ tại Đông Cung, quan chính đường trú ở cung thập tự phía ngoài. Tôi vào ít kiến, quan chính đường trông thấy tôi thì mừng rỡ, cười mà bảo rằng. Sao trở về nhanh được thế Tôi đáp đi suốt đêm Ông đuổi các người tả hữu đi Bảo tôi đến trước mặt ghé vào tai Mà nói rằng Trước tuần nhật này Thánh Thượng đến cung Vọng Hà Xem thủy quân bơi đua rồi cảm gió Sáu bảy năm nay vẫn đau sẵn rồi Nguyên khí suy tổn Cho nên chỉ bị cảm mà bệnh đã trầm trọng ngay Ông nên ở đây đợi lạnh Nói xong ông đi vào cung Tôi ngồi đợi đến gần tối mới thấy ông đi ra Bảo nhỏ tôi rằng Lúc này Thánh Thượng bị sốt âm Nên không vào được Ông hãy ngủ tại đây Đợi sáng hôm sau vào trầu Tôi đáp Đi đêm bị gió sương Xin được về chỗ ngủ điều dưỡng Sáng hôm sau xin đến thật sớm Tôi được phép Rồi thì trở về chỗ ngủ Quan chính đường bảo tôi đến bên ngải ngự coi mạnh Tôi không mình đi tới Quan tham đồng bảo tôi ngồi Quan chính đường lại bảo tôi ngồi vào giữa Tôi mới nghiêng mình lách vào Quan chính đường Quan tham đường lại tả hữu, Tôi ở giữa Ba người ngồi chạm vai nhau Sau lưng có bức vách phấn Bức vách chỉ cách ngự tọa có hơn hai thước Mình tôi như dính liền vào bàn ngự tọa Thánh thượng xuống võng Ngồi trên nệm gấm Quay sang phía tả mà thở Đặt tay lên gối gấm cho quan chính đường coi mạch Rồi cho tôi coi Sau hết cho quan tham đường coi Lúc ấy mặt trước ngự tọa chỉ cách tôi có vài ba thước Tôi chỉ cúi đầu chẳng dám trông lên Quan chính đường bảo tôi rằng Ý kiến thế nào cho cứ thực nói ra Tôi thưa rằng Thần kính xem các mạch tả hữu Quan thốn đều chạy rất mau Mạch tả chạy mau mà chìm Mạch hữu chạy mau mà nhỏ Lại ấn tay lên mạch thì thấy đều vô lực Thánh thượng hỏi Hai ông có thấy gì khác không Hai ông đều tâu là cùng nhận thấy như thế Riêng không thấy mạch găng ở tay tả Rồi cho tôi ra ngoài Bảo tôi biên đơn tiến nạp Tôi ra ngoài cửa cung đến điếm thị ký Cùng ngồi với quan chính đường Ông nói nhỏ về nguồn bệnh Thấy chứng bệnh thế nào nhất nhất kể cho tôi hay Và hỏi kín tôi Bệnh chứng ra sao Tôi nghĩ thân thể gầy gò, da thịt khô khan Nước tiểu vàng đục đại tiện táo bón Bụng đầy, thời thường thở dốc Lại toát khí nhiệt Miệng khát, lưỡi nổi mụn, ho mất tiếng Mọi thứ đều là triệu chứng tinh khô huyết kiệt Tình thế lại rất gấp Sợ rằng cái khí của dạ dày đã suy bài đến cùng cực Mà ý chừng trước kia trong lúc điều trị chưa từng bồi bổ Có thể là chính căn bệnh không đến nỗi thế Mà vẫn hồi được chăng Tôi đáp Khó hay dễ thực chẳng dám quyết Xin dâng thuốc một lần Nếu sáu đường mạch trở lại hòa hoãn Mới khỏi lo ngại Hay ông thuốc tôi kê đơn Đơn thuốc như sau Tiểu thần Lê hữu Trác Phụng Kê Xin phòng theo bát vị Có tăng giảm để chế cao Thục địa 5 lạc Sơn dược 3 lạc Cơm rang sao 2 lần Sơn chu 2 lạc Dùng rượu nấu bỏ hạt Ngũ đơn một lạng 5 đồng cân, Bạch Phục Linh một lạng 5 đồng cân, ngâm sữa, mạch môn một lạng 2 đồng cân, ngũ vị 8 lạng dùng sống, quế phụ 5 lạng, nhục quế 5 lạng, khi lửa, cho tất cả vào một nổi đất, đun thành cao, đoạn thêm vào, cao lộc nhung 2 lạng, cao câu kỷ 1 lạng. Đun lửa và quấy đều, đem cao ấy ra, bỏ nhục quế đã tán nhỏ vào, đậy nắp giữ kín. Mỗi lần dâng một chén trà nhỏ Sau khi đã đun to lửa Dùng thần thảo làm thang Nay kính trình Đến tối thấy quan nội sai Là thạch trung hầu Đến tuyên triệu quan chính đường Quan tham đồng cùng tôi vào trầu Coi mạch như lần trước Lại xem xét bệnh một lần nữa Trần bệnh sau Thánh thượng hỏi Mạch đã nổi lên và chạy nhanh Sao lại dùng quế phụ Tôi thưa rằng Thần trộm xét mạch vô lực Nếu có nhiệt lắm cũng là nhiệt giả Nay lại được trần bệnh một lần nữa Quả thấy mạch tình thượng Thực hạ hư Phương thuốc tiến nạp thật là tích đáng Thánh thượng lại hỏi Đã bị sốt sao bụng lại đầy cơm không tiêu Tôi thưa rằng Thần trộm thấy trong sách thuốc có nói Xét mạch thấy vô thần Chính là phù du Cái nóng phát ra ở da thịt Thì ngoài nóng mà trong lạnh Thượng thực hạ hư cho nên bụng đầy không tiêu ngài ngữ lại hỏi Trong đã lạnh sao nước tiểu lại vàng đục Tôi thưa rằng Thần thấy trong sách nói Bên trong khí không đủ thì nước phải biến sắc chẳng phải ở trong thực có nóng. Thánh thượng nói rằng người này mới quả quyết, át có định kiến, vậy theo đơn chế một tế nhỏ dùng thử. Hai ông thưa rằng cái đơn thuốc tiếng nạp ấy thật đích đáng, rồi mọi người đều bước ra điếm thị kỵ cùng ngồi. Quan chính đường sắc mặt tỏ ra ngại ngùng bảo tôi rằng mạch hồng xác mà dùng quế phụ để cho nóng, sợ chẳng phải là hư hỏa mà ông quả quyết như vậy thật là đáng sợ. Quan tham đồng nói lừa đổ thêm dầu nếu chẳng phải là điều chân kiến Há chẳng dám làm liều Tôi nói Búa diều ngay tại trước mặt Tôi há lại không biết điều họa phúc sao Chỉ biết đem hết cái kiến thức của mình ra cho hết lòng Và lại trước đây đã dùng thuốc mát Mà nhiệt chẳng giảm Bụng lại đẩy thêm Đó là cái cớ trong thì lạnh Chẳng còn hổ nghi gì nữa Quan tham đồng khen rằng Như thế là có bằng cứ rồi Quan chính đường cười nói rằng Phải gấp chế thuốc Rồi ông sai quan thủ phiên hữu viện Mang cái dương thuốc ngự Để mọi người cùng cân lường Trao thuốc cho quan thị dược để đem đun lên Hai ông đều quay về trụ sở Tôi cùng các quan coi thuốc hữu viện Chuyện trò Tôi thứ một viên hoạn cáp cửa Đứng ở chỗ giả sơn nhà quảng đường Cách tôi vài ba chục bước Đưa tay ra vẫy tôi Tôi đứng ngày dậy mà đến với y Vị quan này nói rằng Vâng chỉ truyền của thánh mẫu Đến mời lão sư coi mạch Khó dễ ra sao cho được cứ sự thực mà thưa Tôi nghĩ một lúc khá lâu mới nói rằng Tôi là người chuốn sơn dã Một sớm chiều kiến mặt trời lấy làm sợ hãi Mười phần chẳng nói lên được một Tuy có xem mạch còn sợ biện nhận chẳng đúng Nay đang bận coi thuốc thang Sau đó mới biết hay giờ Xin quý hầu xét cái tình thực của tôi mà tâu lên cho Vị quan này trở vào trong cung cấm Tôi quay lại trụ sở hỏi viên trực nhận Y viên quan ấy là ai Y nói Đó là Thảng Trung Hầu, quan nội sai tại Công Phiên quản Thị Cán Quân Tôi đi đến cung thập tự xin phép trở về nhà Quan Chính Đường bảo, sáng sớm thì quay lại Tôi được phép rồi, đêm ấy vào giữa canh năm tôi đến cửa phủ Cửa chưa mở, ngồi đợi cửa mở rồi vào Tôi thấy Quan Chính Đường mặt mũi vui tươi thì cũng mừng thầm Như vậy quả quế phụ không nóng Quan Chính Đường nói rằng Thuốc ấy dân ngải ngự lần thứ nhất được hòa bình, ho giảm bớt đến gà gáy theo đơn chế một tẽ dâng lên thì tiểu tiện dễ dàng mà ít vàng. ắt là nhiệt đã giảm rồi. ông bảo tôi đi theo vào cửa cấm đến ngoài cửa đứng đợi còn ông vào trong trước. một nháy mắt sau đã thấy có lệnh truyền cho tôi vào và cho thăm mạch. thánh thượng nói rằng uống thuốc ấy vào cũng được thanh thái hơi có ý muốn ăn nay nên làm thế nào? tôi tiến lên thưa rằng sức thuốc còn kém cỏi chưa được thành công, xin cho chế cao dược khi khí thuần lực toàn. Mới dùng đến thuốc bổ Ngày ngự chuyển quan chiến đường Cấp rút chế cao dược Ông được lệnh cùng tôi dạo bước đi ra đến điếm thị ki Ông đến trụ sở ăn sáng Bảo tôi ở đó đợi cơm bữa Chẳng bao lâu nhà bếp bưng mâm cơm đến Đồ ăn ngon lành chẳng cần phải kể Từ đó mỗi ngày Ba bữa tôi ăn cơm tại đó Quan chiến đường chiều tối thì đến điếm thị ngư Bảo tôi cân, chọn và chế thuốc cao Tôi mới chọn những thứ Rất tốt để làm thuốc Về lộc nhung chỉ chọn bắc nhung Lấy mầm non nơi có huyết ngưng 10 lạng Nấu thành cao 2 lạc Để hòa hợp với thuốc cáo khác Lại chọn nhân sâm thứ to béo 1 cân 45 chi Giá tiền là 1.100 quan tiền Nấu mọi thứ mà chế thành thang thuốc Quan chính đường giao cho quan thị trà coi giữ và nung nấu Chẳng nói đến việc này Tôi lại thấy thản trung hầu thủa nọ bảo tôi rằng Vâng chỉ truyền của thánh mẫu Đến cho quý sư hay Là nay thấy thánh thượng ngự trà rất được thanh thái Thánh mẫu rất vui mừng Và truyền hỏi lão sư là thánh mẫu thường bị đau ở hông Nơi cạnh sườn đã hơn một năm nay Nay điều trị có chóng khỏi không Tôi nói cứ như bệnh ấy chữa không khó Còn chóng hay chậm Phải xin đợi thăm mạch mới dám có định kiến Thản trung hầu bỏ đi ra rồi Lại thấy thạch trung hầu Từ trong ung cấm tới điếm thị Ki Nói là vâng chỉ để mang thượng lão sư Quan chính đường bảo tôi quỳ xuống Thạch trung hầu đứng sướng lên rằng Cung hề Thánh chỉ ban khen lão sư vào trầu tố đối minh bạch, Lại am tường việc xem mạch Vậy ban thưởng một chiếc thái ngưu, Lại còn giữ ban áo mát Và áo ấm để trở lại vào trầu Quan chính đường chuyển tôi đứng dậy Và vào Thạch Trung Hầu rằng Xin ông anh chiếu lệ cho Thạch Trung Hầu quay về cung cấm Vì chẳng biết duyên cớ gì Tôi mới dò hỏi một quan phổ phiên Ở nội viên về việc này Ông ta cho biết chiếu lệ Là mỗi khi có ban thưởng thì lệ phải làm lễ bái Tôi lại hỏi Thái ngưu là vật gì vậy Ông ta nói Một chiếc thái ngưu là chuẩn cho số tiền 10 quan Tôi hỏi tường tận Chẳng am thời sự thật rất nực cười Câu chuyện đầu đuôi đang muốn tiếp tục Thì có người bác khách tên chú Bảy Thấy tôi chế thuốc thì nói rằng Thánh thượng giàu có khắp 4 bể Thuốc dùng 6-7 năm nay Mỗi lần ước định giá tiền không quá 3-400 gián Nay Một tễ thuốc lớn dùng tiền chưa tới 10.000 quan Có dùng thế mới xứng với bậc vương giả Nguyên y rất được sùng hạnh Nên mới nói bừa bãi mà không sợ dẹt gì Từ đó tôi quen biết chơi bởi với y Lúc ấy cũng có cái khẩu hiệu là 14 Tôi là con đắng hàng thứ bảy, Mà y là chú 7 Cho nên gọi là 14 Y với tôi khi ngồi thì cùng chiếu Ăn thì cùng mâm Gia tình thật là khắng khít Nguyên do y có biết thuốc Học vương đạo Trước đây mỗi khi thấy thánh thượng dùng thuốc lạnh Cùng các thứ tiêu đạo Y nhiều lần cố khuyên dùng phương thuốc bồi bộ Nhưng vì khác biệt với các ngựa y, nên chẳng ai chịu nghe theo Y bất ức trong lòng mà không nói ra được Khi này thấy tôi dùng thuốc bổ thật mạnh, thì đạo đồng, ý hợp Nên giao du cùng nhau thật là bền chặt Điều đó miễn nói đến